Trước 144, hắc lôi nhai người nào phục kích người nào bên người vân nhẫn nghe được mang nói cũng mặt lộ vẻ sợ hãi đường về nhà bị tịch thu vân nhẫn không cách nào lui lại chỉ có thể ở thổ c h i quốc tiếp tục chiến đấu không có đường lui coi như chiến bại cũng rất khó quay đầu sĩ khí không hạ mới là lạ đến lúc đó bị nham nhẫn lợi dụng do đó đánh bại cũng rất bình thường đệ tam giác các bọn họ là từ hắc lôi nhai xuyên quá nguyệt quốc ra một đường tấn công về phía thổ quốc đây cũng là r a vào lôi c h i quốc duy nhất đường bộ mà hắc lôi nhai địa thế hiểm trở chỉ có một con đường có thể đi một khi bị phá hủy lời nói một ngải thì t h ả o nói ra khinh thường à dịch thân người này thật là đáng sợ ta đã sớm hẳn là nghĩ tới dịch thần gia nhập vào bất đồng chiến trường căn bản không phải là vì cùng chúng ta chiến đấu vì căn bản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào suy yếu còn lại nhận thôn lực lượng phía trước là cộ nộ hạ cùng n h ă m nhẫn hiện tại cũng đến rồi chúng ta vân nhẫn muốn yếu bất chúng ta vân nhẫn thực lực có thể không phải nhất định phải cùng chúng ta chiến đấu à, chỉ cần có thể mang cho vân nhẫn tổn thất là được rồi nếu như đệ tam gia ca đại nhân công hám nham ẩn thôn tất cả còn dễ nói chúng ta có nhiều thời gian có thể một lần nữa vì đệ tam gia ca đại nhân bọn họ dọn dẹp ra một con đường đến nhưng các ngươi là biết mỏm đá nhận am hiểu nhất chính là phòng ngự giả sử xuất hiện ngoài ý muốn gì đến lúc đó vân n h ẫ n nhóm đường trở về bị gãy mất còn lại n h ẫ n thôn nhị dạ rất có thể cũng sẽ đối với đệ tam g i ớ ca bọn họ cái này một chi cùng nham ẩn thôn đại chiến qua đi vết thương chồng chất một mình hạ hát thủ hơn nữa dịch thần vũ khí uy lực bao lớn các ngươi là biết đến còn lại nhị dạ muốn phá hủy hắc lôi nhai không dễ dàng nhưng dịch thần muốn phá hủy hắc lôi nhai phỏng t r ư ờ n g chỉ cần một pháo là có thể làm xong rồi mang m ô i nói ra một câu nói chung quanh vân nhẫn sắc mặt liền xấu xí một phần đến cuối cùng mỗi một người đều đã là tái n h ậ n một mảnh phiên t o á i nhất phải là ta lo lắng dịch thần phá hủy hắc lôi nhai chặt đứt ra cả đại nhân đường lui của bọn họ sau đó từ ra cả phía sau bọn họ tập kích ra cả đại nhân bọn họ các ngươi nên biết dịch thần vũ khí cự ly xa đả kích là bực nào đáng sợ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một mảnh đạn đạo rơi vào đang cùng nham nhẫn đại chiến chính giữa ra cả đại nhân bọn họ phụ cận sẽ như thế nào một mang còn giống như cảm thấy một đám vân nhẫn sắc mặt biến hóa còn chưa đủ đặc sắc lần nữa bổ túc một câu kết quả hắn câu này không chỉ là kích thích chung quanh vân nhẫn kích thích hơn đến rồi thân là giật cả con trai ngài nhanh đi hắc lôi nhai mặc kệ dịch thần mục tiêu là không phải hắc lôi nhai chúng ta đều muốn bảo đảm hắc lôi nhai an ổn ngài dẫn đầu nhằm phía hắc lôi nhai lấy hắn đối với lôi c h i quốc hoàn cảnh quen thuộc cùng tốc độ của hắn toàn lực chạy đi hắc lôi nhai không cần bao lâu còn lại vân nhẫn cũng theo sát ở ngài phía sau làng mây là cực kỳ tôn sùng thể thuật cùng kiếm thuật cho nên phổ biến vân nhận thể thuật đều rất xuất sắc tốc độ cũng rất nhanh vì vậy cũng không cần lâu lắm mới sẽ đi đến tình thế nghiêm trọng hiện nay còn trẻ tuổi nóng tính nghệ cổ là không quản được nhiều như vậy đầy đầu nghĩ đều là làm sao bảo toàn hắc lôi nhai giờ này khắc này hắn căn bản lánh t í n h không xuống không phải hắn s u n g động không k h ô n g chế được chính mình mà là từ hắn cùng dịch thần giao thủ tới nay hắn mang theo nhiều như vậy vân nhẫn lại lần lượt bị dịch thần thất bại đầu tiên là lôi vân cầu bị hủy dô xỉ kỳ d i a n tiểu đội bị diệt kỳ nơ bệ ẹ、e. tiểu đội bị diệt thậm chí ngay cả đệ đệ của mình đều kém chút bị giết chết hiện tại càng là nghe được dịch thần muốn chép đang ở tiến công thổ quốc vân nhẫn đường lui hắn có thể không phải sinh khí có thể không lo lắng sao cha ta để cho ngươi thất vọng rồi nạ xì、si、bên trong khổ sở nghĩ hắn chính là nhớ kỹ cực kỳ tinh tường đệ tam giặc cả trước lúc ly khai nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng cũng đem lôi c h i quốc cao thấp sự tình giao cho hắn tín nhiệm ngại cái này nhi tử có thể vì giặc cả chính mình đóng ở còn đại bản hàn doanh kết quả hắn lại lần lượt để dịch thần thực hiện được lần lượt để giặc cả thất vọng hiện tại càng là liên quan đến cha của mình an toàn cùng tiền tuyến vân n h ẫ n tương lai ngại lúc này hận không thể chính mình sẽ thời không nhận thuật có thể một cái tử phi đến hắc lôi nhai đừng nói là thân làm con ngại coi như là xưa nay lánh tính sức quan sát xuất chúng mang lúc này cũng là tâm loạn như ma cũng không sai biệt lắm đi ở một chỗ trên trời cao thường thường hiện lên thâm thúy được gần như hát sắc một dạng sấm x é t trong dãy núi một đạo nhân ảnh nhìn về phương xa một lát sau thân hình dần dần rung nhân đại ở giữa là một đám vân nhận thấy được trong tầm mắt hắc lôi nhai thời điểm hầu như nhịn không được chạy xuống kích động nước mắt xem ra chúng ta so với dịch thần nhanh hơn một chút gạ chờ cuối cùng thả lỏng một hơi đứng ở hắc lôi nhai phía trên nhìn bốn chu bình an vô sự lúc này cái kia nóng lên đầu cũng t i n h táo lại phát hiện mình như thế xông tới có thể là rất nguy hiểm lập tức vội vã hỏi nhanh lên một chút điều tra phụ cận có hay không vũ khí còn muốn dịch thần tung tích ở nơi nào nhanh tìm cho ta đi ra n g à i đại nhân phụ cận không có vũ khí vết tích nơi đây cũng không có dịch thần mùi ở một cái vân nhẫn đi tới nói ra vừa rồi đã c h u y ể n về tình báo dịch thần bởi vì chưa quen thuộc lôi c h i quốc địa hình nguyên nhân hắn cũng không tin tưởng có một cái gần đường có thể rút ngắn khoảng cách đi tới hắc lôi nhai cho nên hắn vẫn còn ở tới hắc lôi nhai trên đường đại ca nếu chúng ta so với kia ngu ngốc hỗn đản sớm hơn đến như vậy là không phải nói rõ dịch thần bây giờ còn không biết chúng ta biết ý nghĩ của hắn vẫn còn so sánh hắn sớm hơn tới nơi này đâu cũng cho phép chúng ta có thể lợi dụng một chút ký nơ bệ é bị dịch thần kém điểm sát chết đối với lần này nhưng là vẫn muốn dịch thần trả lại mang ngươi thấy thế nào ngại nhìn về phía bên người mang nếu như dịch thần thực sự không biết chúng ta so với hắn càng mới đến hơn lời nói chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn muốn tới hắc lôi nhai điểm này ở chỗ này mai phục đứng lên phục kích hắn mang nói rằng lập tức hắn càng là nói ra một cái chiến đấu kế hoạch hết thể vân nhẫn nghe xong mang chiến đấu kế hoạch sau đó dồn dập dấu ở hắc lôi nhai từng cái trọng yếu địa phương không có để bọn họ chờ quá lâu đang lần núp lên vân nhẫn phạm vi tầm mắt ở giữa dịch thần thân ảnh dần dần xuất hiện từng cái vân nhẫn đều lộ ra chờ mong cùng sắc cơ bị dịch thần giết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn bị dịch thần thất bại này sao nhiều lần cũng là thời điểm muốn dịch thần toàn bộ trả lại vừa nghĩ tới có thể đem ở lần thứ ba nhận giới đại chiến chính giữa nhân vật phong vân dịch thần phục kích giết chết ở chỗ này đại đa số vân nhẫn đều hưng phấn không thôi duy chỉ có một người lại hơi nhũ nổi lên chân mày đó chính là mang lúc này mang nội tâm có điểm cũ kết nhìn dịch thần đáng sợ như vậy người thực sự dễ dàng như vậy bị chúng ta phục kích đến hắn thực sự không biết có gần đường sao cầu thả cầu vợt tốt